Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn Cầm theo quần áo Đám tù nữ trần chuồng Đi dọc theo hành lang Tới một căn phòng bê tông lớn Với một tá bùm tắm toan hoang Để quần áo vào trong góc Một nữ giám thị ra lệnh Dùng sá bông tẩy uế để săn đó Hãy cọ rửa sạch sẽ mọi chỗ Và gội đầu nữa Chùy xì bước trên sàn bê tông Sam sát vào dưới vòi hoa sen Những tia nước thật lạnh Nàng kỳ cọ thật mạnh, lòng thầm nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ sạch nữa. Đây là loại người gì không biết, sao chúng có thể đối xử với những người khác như thế? Mình không thể chịu nổi 15 năm thế này. Một người gọi nàng, Này cô kia, hết giờ! Tracy bước ra và một nữ tù khác bước vào thay chỗ. Nàng được trao một chiếc khăn mỏng cũ kỹ Chỉ đủ lau khô nửa người Khi những người tù cuối cùng tắm xong Họ được dẫn tới phòng cấp phát Nơi có những giá đựng quần áo Do một người tù tự giác trông coi Người này ước chừng vóc dáng từng tù nhân Để phát cho những bộ đồng phục màu xám Hai bộ đồng phục Một cặp quần lót Hai su chiêng Hai đôi giày Hai váy ngủ Một dây mang măng vệ sinh Một bàn chải đánh răng Và một túi đựng đồ giặt Những nữ gián thị đứng coi Trong khi đám nữ tù mặc váy vào Khi đã xong Họ được lùa tới một phòng khác Ở đó có một tù tự giác khác Đang điều chỉnh chiếc máy ảnh Gá trên đá đỡ Đứng sát vào tường bên kia Tracy tiến tới sát tường Nhìn thẳng Tạch Quay đầu sang phải Tạch Sang trái Tạch Đi lại bàn Trên bàn có thiết bị lấy dấu vân tay Những ngón tay của Tracy được lăn trên một tấm da tẩm mực Rồi được in lên một tấm bìa trắng Tay trái Tay phải Lào tay vào kia Xong Chị ta nói đúng Tracy cay đắng nghĩ Thế là Xong Mình chỉ còn là một con số Không tên, không cả diện mạo Một người khác chỉ Tracy Cô Whitney phải không? Ông tổng Giám Thị muốn gặp cô Theo tôi Tim Tracy rộn lên Sau cùng thì chắc đã làm gì đó Tất nhiên là anh đã không bỏ nàng Cũng như nàng vậy thôi Giờ đây anh đã có thời gian để nghĩ lại Và nhận ra rằng anh vẫn yêu nàng Anh hẳn đã nói chuyện với ông tầm giám thị Và giải thích về sự nhầm lẫn tồi tệ đã xảy ra Nàng sắp được trả lại tự do Nàng được dẫn theo một hành lang khác Qua hai cánh cửa sắt nặng nề có người khác Khi đi qua cánh cửa thứ hai Nàng suýt bị ngã vì một tù nhân khác Chị ta cao lớn Một người đàn bà bự con nhất mà Tracy từng thấy Cao hơn mét tám và nặng phải chừng tạ rưỡi Có bộ mặt rỗ nhằng nhịt với cặp mắt màu vàng hung dữ. Tóm lê tay Tracy để đỡ nàng đứng vững, mụ ta ép cánh tay mình lên cặp bú nàng. Này, mụ nói với người khác, chúng ta có một con cá tươi giói, cho cô ta vào chỗ tôi được không? Rất tiếc, cô ta đã được chia buồm rồi, Bê Thà. Người đàn bà giữ tướng ấy đập tay vào mặt Tracy, nàng né tránh và bà ta cười to. Được thôi, quả bóng nhỏ bé, bè cha lớn sẽ gặp cô sau, ta còn nhiều thời gian, cô sẽ chẳng đi đâu được cả. Tới phòng tổng giám thị, Tracy như xỉu đi vì hồi hộp, chắc có ở đó không, hay anh cử luật sư riêng thôi. Viên thư ký của tổng giám thị gật đầu với người khác. Ông ấy đang chờ cô ta Đợi một chút tổng giám thị Dr. Brannigan ngồi sau chiếc ghế bàn tồi tàn đang xem xét giấy tờ Ông ta chạc tứ tuần, vẻ gầy gò, khuôn mặt nhảy cảm, cả nghĩ và cặp mắt sâu màu nâu Ông đã phụ trách nhà tù nữ Nam Louisiana được năm Vốn là của nhà tội phạm học hiện đại và với nhiệt tình, ông đến đây quyết tâm thực hiện những cải cách nhanh chóng cho tù nhân. Xong, ông đã thất bại, cũng giống như những người tiền nghiệp khác. Khu trại này ban đầu được xây để giam hai tù nhân một phòng, thế mà giờ đây mỗi phòng phải chứa tới 4 hoặc 6 Ông cũng biết rằng ở nơi khác đều như vậy cả. Các nhà tù trong nước đã quá chật trội và thiếu nhân viên Hàng nghìn tội phạm bị giam cầm ngày đêm nuôi dưỡng sự căm giận và âm mưu báo thù Đó là một hệ thống ngu ngốc và dã man Xong nó vẫn tồn tại Ông bấm máy nói với Thư ký Được, đưa cô ta vào Người khác mở cánh cửa dẫn vào phòng trong và Tracy bước vào Căn nhà C có 60 nữ tù, bốn người một phòng giam. Những khuôn mặt áp sát vào các song sắt để nhìn ra khi chai xè bị dẫn qua, mỗi người một vẻ, từ hờ hững đến thèm muốn và cả căm ghét. Nàng đi bước thấp bước cao như đang trên một mảnh đất lạ trong một giấc mơ chập chờn. Cổ họng nàng khô đắng, một tiếng thét âm ỉ trong con người bị giam cầm của nàng. Giờ đây chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì cả, từ mỗi cái khả năng cay đắng là nàng sẽ bị lưu đầy ở đây 15 năm trời. Chẳng còn gì cả, từ mỗi cái khả năng cay đắng là nàng sẽ bị lưu đầy ở nơi này 15 năm trời. Người nữ giáng thị mở cửa một phòng giam. Vào đi Tracy trước mắt nhìn quanh Trong phòng có ba nữ tù Đang lặng lẽ nhìn nàng Đi vào Người giám thị quát Tiếng cửa đóng sầm sau lưng Nàng đã về nhà Căn phòng trơ chồng có bốn giường Một bàn nhỏ Trên đó có cái gương đã dạng vỡ Bốn cái tủ nhỏ Và một toilet ở tít trong góc Mấy người đàn bà cùng phòng nhìn nàng chăm chậm Người cuento Rico phá vỡ sự im lặng Chúng ta có một cô bạn mới đây Giọng cô ta trầm và khản đặc Có thể cô ta sẽ rất đẹp nếu như không có một vết sẹo sáng ngoét Chảy dài từ thái dương xuống tới tận cổ hồng Và có vẻ như chưa đến 14 tuổi nếu như không nhìn vào cặp mắt cô ta. Người Mexico béo lùn, chạc trung niên thì nói. Thật hay là đã gặp nhau. Vì sao mà bị tống vào đây, cô bé? Tracy đờ đẫn đáp không nổi. Người thứ ba da đen. Chị ta cao phải tới mét tám. Với cặp mắt mở hẹp Đầy vẻ thận trong Và một khuôn mặt lạnh lùng Đầu chị ta cạo trọc lốc Và trong ánh sáng yếu ớt Của căn phòng Chỉ thấy nó xanh xanh Giường cô ở góc kia Tracy đi tới bên giường Chỉ có chú mới biết là Trước đó đã có bao nhiêu người Nằm trên tấm đẹp dơ giấy Và nhớp nhúa này Nàng không dám đụng tới nó và dè dặt bày tỏ sự bất mãn của mình. Tôi... tôi không thể nằm trên chiếc đệm này. Người Mexico lào bầu. Chẳng ai bắt, cô em ạ. Em có thể ngủ trên giường tôi. Đột nhiên, Tracy như cảm thấy trong phòng có những cơn sóng ngầm và nàng thấy sợ hãi. Ba người đàn bà vẫn nhìn chằm chặt Làm nàng có cảm giác bị lột trần ra Xúc thịt tươi Nàng chật nhớ và càng sợ Không phải thế Tracy nghĩ Ôi mong Ôi mong rằng không phải thế Nàng chợt nghe thấy tiếng mình nói Tôi Tôi có thể gặp ai để xin một chiếc đẹp sạch sẽ Chúa ơi, người da đen thốt lên, hắn đâu có ở quanh đây Tracy nhìn xuống tấm đẹp Mấy con rán lớn đang bò ngang trên đó Mình không thể ở lại đây được Tracy nghĩ mình sẽ phát điên lên mất Như đọc được trong ý nghĩ của nàng Người da đen nói Phải chấp nhận thôi cô bé Cecy nghe thấy tiếng nói của viên tổng giám thị. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể nói với cô là cô hãy cố gắng giữ gìn. Người da đen tiếp tục. Tôi là Ernestine Littlecheap. Chị ta hất hàm về phía người có cái xẹo dài. Đó là Lola, cô ta từ Puerto Rico tới và à béo kia là Paulita từ Mexico. Ừ. Còn cô là ai? Tôi là J.C. Whitney Chút nữa thì nàng đã nói Tôi nguyên là J.C. Whitney